có sách nội.com.vn xin giới thiệu đến các bạn chương 3, cũng là chương cuối của quyển sách Nghệ thuật quản lý tiền và tài sản của người cho thái. Chương 3 có nội dung sống là để hưởng thụ, trí tuệ về sử dụng đồng tiền của người cho thái. Mục 1: Uống rượu vừa phải như bắt đục vài. Người cho thái cho rằng rượu là một thứ tốt, nhưng về việc uống rượu họ có quan điểm riêng. Một mặt họ giới thiệu thú vui uống rượu, mà khác lại khuyến ca hối thúc hại của việc uống rượu. Rượu và người Do Thái có mối quan hệ gắn bó với nhau Trẻ em người Do Thái từ nhỏ đã biết mùi vị rượu nho Rượu là một trong những niềm vui không thể thiếu trong ngày Sabbath Ngoài ra, Kinh Thánh cũng nhiều lần nói rõ công dụng của rượu Luôn chung đó để ví von một sự việc nào đó hoặc về một sản phẩm phong phú Thế nhưng, so với các dân tộc khác thì trạng thái sai bí tỉ của người Do Thái ít hơn nhiều Người Do Thái coi việc uống rượu giống như từ từ hưởng thụ cuộc sống Do đó, rất nhiều người Do Thái sau khi uống vài chung rượu thì lột sách ra để ngẫm nghỉ, trao dồi bản thân và thưởng thức những bản nhạc du dương để thư giãn sau một ngày căng thẳng. Người Do Thái không hề chủ trương cấm rượu, nhưng lại luôn nhấn mạnh việc kiềm nén ham muốn Qua việc uống rượu, chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy việc coi trọng sự kiềm nén này trong tính cách của người Do Thái. Trong kinh thánh, có một câu chuyện và lời răng về rượu. Khi Noah trồng nho, Satan xuất hiện trước mặt chàng. Nguyên đang trồng gì vậy? Sartan hỏi. Một vườn nho, Noah đáp. Nó trồng như thế nào? Sartan hỏi. Quả của nó rất ngọt, dù đó tươi hay khô cũng đều có thể dùng để cất rượu, uống vào làm cho tâm hồn thoải mái. Noah đáp. Vậy chúng ta hãy tìm bạn trong vườn nho đi, Sartan đề nghị. Hay lắm, Noah nói. Sartan đã làm gì? Hắn dắt đến một con cừu và giết nó dưới gốc cây nho. Sau đó, hắn lại dắt đến một con sư tử. Một con lợn, một con khỉ và giết chúng, máu của chúng chạy xuống, thấm vào đất vườn nho. Trong câu chuyện này, người Do thái thông qua cách làm cổ Satan trước mặt con người để ấm chỉ rằng, trước khi uống rượu, người ta dung dị như một con dê, yên tĩnh như một con cừu. Sau khi uống rượu vừa mất, anh ta sẽ cảm thấy mạnh mẽ như sư tử, cho rằng trên đời không còn ai mạnh mẽ bằng mình. Uống nhiều thêm một chút, anh ta sẽ giống như một con lợn, lăn lộn trong bồn lầy, khi uống say mềm thì anh ta biến thành con khỉ, nhảy nhót lung tung. tỏa mùi tanh, không ý thức được mình đang làm gì. Thấy nhưng, người do thái không vì những điều đó mà một mực phản đối việc uống rượu, trong ta muốt có một lời răng như sau: Uống rượu vừa phải sẽ có rất nhiều lợi ích, giúp cơ thể khỏe mạnh, chữa được nhiều bệnh thật, nhưng hầu hết mọi người lại không biết điều này, họ chỉ muốn uống say, mà say rượu lại gây ra tổn hại. Một loại rượu hữu dụng thì phải uống lúc bụng rỗng, Chứ em phải tránh xa rượu, vì rượu sẽ gây tổn hại cho thể xác và tâm hồn chúng. Đối với người lớn tuổi hơn thì rượu có ích, người già rất cần nó. Uống rượu vừa phải, giữ mức độ cân bằng là thái độ đối với chất cồn và là trí tuệ sống của người do thái. 2. Ăn nhiều thức ăn có lợi cho sức khỏe Trong các loại thức ăn có ích cho cơ thể, thì người do thái tôn sùng nhất là cá, trứng, táo và mật ong. Đối với người do thái thì cá rất có ích cho sức khỏe. Đối với họ, người thường xuyên ăn cá sẽ không mắc bệnh về tiêu hóa. Không chỉ vậy, cá còn tăng cường khả năng sinh dục. Thế như người Do Thái cho rằng, cá ướp muối thì không tốt, cá được nấu chín mà người ăn cá muốn thêm chút bia có thể sẽ tốt cho sức khỏe. Người Do Thái cho rằng, thức ăn giàu dinh dưỡng nhất là trứng gà. Ta muốn biết, xét về dinh dưỡng thì trứng gà hơn hẳn mọi thức ăn có thể cùng thể tích với nó. Một quả trứng gà chiên chín giàu dinh dưỡng gấp 6 lần tinh bột có cùng thể tích, cũng giàu dinh dưỡng hơn phô mai, hoặc xét về dinh dưỡng thì trứng gà luộc tốt hơn bất kỳ thức ăn nào có cùng thể tích với nó. Thế như người Jo Thái cho rằng Ăn trứng gà quá nhiều sẽ có hại Người nào ăn cùng lúc đến 40 quả trứng gà Hoặc 40 quả hạch Hoặc hai làng rưỡi mật ong Thì tim người đó sẽ có vấn đề Trong trái cây thì táo được ưa thích nhất Họ cho rằng táo làm thanh nhiệt lượng cho cơ thể Giúp chúng ta cảm thấy thoải mái Thông đại tiệc Tăng cường thể chất và không bị đau tim Sáng sớm và tối ăn táo sẽ có ích cho cơ thể Chịu ăn táo có hại cho cơ thể cho ăn thì vô cùng thốt Khi đó táo có thể loại bỏ u ước giúp tiêu hóa chữa lành bệnh chỉ Mật ong là một loại thức ăn ngọt giúp ích cho việc lập lành vết thư. Theo khoa học hiện đại thì cá, trứng, táo và mật ong quả thực là những thức ăn giàu dinh dưỡng nhất hoặc có nhiều nguyên tố có ích cho cơ thể. Người do Thái biết lựa chọn các loại thức ăn này trong rất nhiều loại thức ăn và tôn sùng chúng quả thực là có con mắt tên đời, hơn nữa lại rất có căn cứ khoa học. Phần lớn người do Thái chủ yếu là ăn chay, họ rất tôn sùng việc ăn rau, và bố tả rất chi tiết về việc ăn rau có lợi cho sức khỏe. Về lợi ích động đáo của rau, trong sách của người Do Thái viết, canh cải ngọt có ích cho tim và mắt, có lợi hơn đối với đường ruột. Tuy nhiên, canh cải ngọt chỉ có công dụng đó, thì luôn được đặt trên bếp lò và phát ra những tiếng ung ục, ung ục. Nhiều loại rau được cho là có ích hơn các loại rau khác và được người Do Thái tôn sùng. Họ có kiến giải riêng về rau. Người nào có thói quen cứ 30 ngày ăn đậu cô ve một lần thì không bị bệnh he xuyễn, nhưng nếu ăn hàng ngày thì không được. Tại sao? Tại vì mùi của nó không tốt đối với miệng. Đậu tầm không tốt cho răng nhưng có ít cho đường ruột. sau cải bắp vào dinh dưỡng, cải ngọt có thể chữa bệnh. Tỏi có 5 công dụng, chống đói, làm ấm cơ thể, làm mặt sáng láng, tăng cường sức lực, tiêu diệt ký sinh trùng đường ruột. Có người nói nó còn có thể thúc đẩy tình yêu, loại bỏ ghen tị. Đó là vì nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Cũ cải là linh dược của sự sống, nhưng không nên ăn hành tây vì nó có chứa chất lỏng mang tính kích thích. Người phương đông thường sử dụng hạt hồi hương màu đen, nhưng người do thái lại không ăn loại thức ăn này. Đối với người do thái, người nào ăn một nina hồi hương đen thì tim người đó sẽ bị xé nát. Nhưng người do thái lại cho rằng ăn rau sống có hại. Do thái giáo không cho phép các món đồ của hiền triết cư trú ở thành phố mà không có rau tươi để ăn. Bởi vì sao tôi có ích cho sức khỏe, các rupi lại có một hướng thị khác đối với các giáo đồ. Mà thứ có thể làm giảm thể năng và đoạt đi 1 trên 50.000 ánh sáng của mắt là bánh mì thô, rượu mới cất và rau tươi. Trong đó rau tươi là rau sống. Người do thái cho rằng mọi loại rau sống đều làm cho da trắng mệt. Để loại bỏ tác hại mà một số loại rau tươi gây ra, người do thải có diệu pháp riêng của mình. Đó là muốn giảm tác hại của rau dít thì ăn của cải. Muốn giảm tác hại của rau củ cải thì ăn rau hẹ và hành, muốn giảm tác hại của hành hè thì uống nước nóng, muốn giảm tác hại của mọi loại rau thì uống nước nóng. Ăn nhiều rau có ích cho sức khỏe, điều đó phù hợp với khoa học ẩm thực hiện đại. Việc người Do Thái tôn sùng rau và ít ăn nhiều thịt là sự vận dụng của việc ăn uống khoa học. Là một dân tộc cổ xưa, người Do Thái từ lâu đã nhận thức được sự lợi hại của việc ăn thịt và rau, rõ ràng là một sự nhận thức đi trước thời đại, là một phát hiện khoa học tiên phong. Khó Nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn các thức ăn có lợi cho sức khỏe. Khó Sách Nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung thứ ba ăn uống điều độ. Người do Thái coi ăn uống điều độ là điều kiện tiên quyết cho sức khỏe. Nguyên tắc cơ bản của sự điều độ trong ẩm thực người do Thái là cân đối với dung lượng của dạ dày. Ăn 1 3, uống 1 3, để chống 1 3. Thông thường họ ăn uống những món đơn giản. Đó là việc tốt cho cả hai phương diện tiết kiệm hay sức khỏe. Trong Tà Mút có kể câu chuyện về một người nghèo làm xong việc, về nhà, ăn bữa ăn tối là món bánh mì chấm muối. Tuy nhiên, kể cả những người đủ tiền để ăn cao lương mỹ vị cũng sáng ăn bánh mì chấm muối và một cốc nước. Người do Thái cho rằng ăn uống như vậy có thể trường được bắt bền. Về ăn uống, người do Thái còn có rất nhiều lời khuyên. Thí dụ, trước 40 tuổi ăn cơm có ít, sau 40 tuổi cơm rượu có ít. Người do Thái cho rằng thời gian ăn hợp lý là lúc cảm thấy cần ăn, đói thì ăn. Hát thì uống. Người Do Thái ngày ăn hai bữa, ngày Sabbath thì ngoại lệ, thêm một bữa nữa. Bữa tối là sau một ngày làm việc về nhà ăn, còn bữa sáng thì người lao động ăn ở nhà máy. Sách Ta quy định thời gian biểu về ăn uống cho những người ở những giai cấp khác nhau. Phó sĩ đấu kiếm ăn sáng vào giờ đầu tiên, trộm cướp vào giờ thứ hai, người có tiền vào giờ thứ ba, người lao động vào giờ thứ tư, người dân thường vào giờ thứ năm. Một quan điểm khác cho rằng, người dân bình thường ăn vào giờ thứ tư, Người lao động ăn vào giờ thứ năm, các môn đồ của Thánh Chiết ăn vào giờ thứ sáu. Rappi Aziba khuyên con trai, dị sớm ăn cơm trước, mùa hè là vì trời nóng, mùa đông là bởi trời lạnh. Ngã ngữ nói, sáng ăn sớm chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Người do Thái ăn ngồi, vì họ cho rằng đứng ăn uống sẽ có hại cho sức khỏe. Họ còn cho rằng khi ăn không nên nói chuyện để tránh thức ăn hóc vào khí quản quy đến tính mạng. Khi đi du lịch, người do Thái hạn chế ăn. lượng thức ăn của người đi du lịch không nên ăn quá lượng ăn bình thường. Họ cho rằng điều đó có thể tránh bị khó chịu đường ruột. Ăn uống điều độ và coi trọng cách ăn uống là yếu tố quan trọng giúp người do Thái có sức khỏe tốt, sự nghiệp thành công. 4. Quan niệm tích cực về thời gian Cuộc ngày đối với người bình thường là từ sáng sớm đến chiều tối. Mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì về nghỉ. Nhưng quan niệm thời gian của người do Thái thì hoàn toàn ngược lại. một ngày của họ bắt đầu từ lúc mặt trời lặn. Đấy thí dụ ngày Sabbath, ngày này bắt đầu từ lúc mặt trời lặng của thứ sáu cho đến lúc mặt trời lặng của ngày thứ bảy. Các shabby do Thái từng thảo luận riêng về vấn đề này. Đáp án của họ rất độc đáo, tại sao một ngày lại bắt đầu từ lúc mặt trời lặng? Vì bắt đầu sáng sủa, kết thúc tối tâm không bằng bắt đầu tối tâm và kết thúc bằng sáng sủa. Quan niệm về thời gian độc đáo này cũng thấm đẫm tinh thần lạc quan ẩn sâu trong lòng người do Thái. Họ cho rằng, hy vọng là một manh mối để nó bắt tương lai. Trong mỗi sức mạnh và loài người sở hữu, cái mạnh mẽ nhất là hy vọng. Hy vọng dễ có thái độ khoáng đạt đối với mọi khó khăn và phiền não trong cuộc sống hơn. Định thời gian một ngày bắt đầu từ lúc mặt trời lặng Nhưng cuộc sống của con người vẫn diễn ra theo góc phân chia ngày và đêm Mặt trời lặng thì về nghỉ Mặt trời mọc thì đi làm Không hề đi ngược lại quy luật sinh lý của cơ thể con người Có thể bơm vào tâm hồn con người sự lạc quan và hy vọng này Do đó, định sự khởi đầu của một ngày vào lúc mặt trời lặng Phản ánh thái độ tích cực đối với cuộc sống Là một biểu hiện trí tuệ của người do thấy 5. Kinh doanh kiếm tiền để hưởng thụ cuộc sống tốt hơn Kiếm tiền là để hưởng thụ Đây là mục đích kiếm tiền của người Do Thái, cũng là sự giải thích tốt nhất cho mục đích kinh doanh của họ. Do đó, khi kinh doanh, người Do Thái rất có chừng mực trong làm việc và nghỉ ngơi, không để lỡ cả công việc lẫn cuộc sống, thực sự cảm nhận được chân lý của đời người. Theo người Do Thái, những người không có thời gian, không biết sắp xếp thời gian là người không biết kiếm tiền. Họ cho rằng, muốn kiếm tiền trước hết phải có thời gian kiếm tiền, hơn nữa kiếm tiền phải biết sử dụng thời gian hợp lý, nếu không sẽ coi như lãng phí thời gian.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 Nhưng bận và nhàng chỉ là tương đối, biết cách tranh thủ nhàn rũ trong bận rộn, cuộc sống mới phong phú đa dạng, người biết sống mới là con người đích thực bởi vậy thương nhân Do Thái lại thường là những người vô cùng nhàng nhã. Bởi vậy, người Do Thái còn cho rằng, phải thả lỏng thần kinh căng thẳng của mình, mua mọi công việc xuống, suy nghĩ một số vấn đề, ví dụ tại sao mình lại sinh ra trên thế giới này, có sứ mệnh gì, thế nào là mục tiêu cuộc sống. Đây là những suy nghĩ cơ bản nhất của con người. Dù không bao giờ tìm ra được đáp án, nhưng cũng sẽ tăng chiều sâu nội tâm của một con người. Cuộc sống rất căng thẳng. Rất nhiều người thường vì nỗ lực làm việc mà lãng quên cuộc sống mình vốn được sở hữu. Người do thấy cho rằng, hoặc nhìn, bận rộn có vẻ là một sự cần mẫn. Nhưng thực ra không phải, bận rộn không phải lúc nào cũng đáng được khen ngợi. Vì thế, một trong những nét đặc trưng của người do thấy là côi trọng ngày nghỉ. Ở Israel, người do Thái có rất nhiều ngày nghỉ. Người do Thái phân bố khắp nơi trên thế giới cũng thường coi ngày nghỉ là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Trong ngày nghỉ, người do Thái không bàn công việc, không suy nghĩ những vấn đề liên quan đến công việc, không đọc các sách liên quan đến công việc, cũng không thực hiện những tính toán liên quan đến công việc, chỉ tập trung vui chơi giải trí và thư giãn. Trong ngày nghỉ, người do Thái đi thăm bạn bè, gác công việc sang một bên, cùng nhau nói chuyện về cuộc sống, về nhân sinh quan, và bàn nghệ thuật, cha mẹ nói chuyện với con cái. Kiểm tra bài tập của chúng, họ chúng hồng được những gì ở trường, hoặc hẹn hò bạn bè, hoặc đưa cả nhà đi du lịch để hưởng thức phong cảnh cũng như các món ăn ngon. Đối với người do thái, công việc có ích cho con người, nhưng nếu chỉ biết làm việc mà không biết nghỉ ngơi, con người sẽ mất đi tính nhân bản. Do đó trong ngày nghỉ, họ có thể thật sự thoát khỏi mớ bồng bông của công việc tập trung vào việc nghỉ ngơi. Người do thái biết cách nghỉ ngơi nên họ có một cuộc sống phong phú. 6. Trí tệ tiêu tiền của những tỷ phú hàng đầu Joseph Gia là một người giàu có và tận hiếu, một thương nhân thành công ở New York. Ông đã trải qua cuộc sống bể dâu từ địa ngục đến thiên đường, để lại dấu chân phấn đấu từ một người ăn mày lang thang đầu đường xó chợ đến tiêu nhân cổ phiếu. Mặc dù sống trong giàu có, nhưng Joseph Gia vẫn giữ đức tính lương thiện được bồi dưỡng từ khi còn nhỏ, không chỉ biểu hiện ở lòng hiếu thuận đối với mẹ. có tình có nghĩa với đối tác kinh doanh mà còn biểu hiện ở sự quan tâm đến phận mệnh của toàn nhân loại. Khi lần đầu tiên kiếm được 160.000 đô la, ông không vội vàng đầu tư toàn bộ vào cổ phiếu mà ông xây mê mà mua cho mẹ một ngôi nhà để bà sớm thoát khỏi khu nhà ổ chuột ẩm thấp. Ông cũng không quên những người bạn đã cùng hợp tác lâu dài và chia sẻ hoạn nạn. Trong cuộc sống từ một người ăn mày trở thành tỷ phú, Joseph Diha ghi nhớ sâu sắc khoảng thời gian ăn mày bị người ta chửi mắng là ma nghèo. Sau khi trở thành thị phú, ông không hề nghĩ rằng mình đã cắt đứt mối liên hệ với nghèo khó. Ông luôn nguyên góp giúp đỡ những người nghèo giống như ông thời niên thiếu, coi đó là trách nhiệm không thể thoái thác của mình. Ông đóng góp tiền cho trường học để các trẻ em nghèo được giáo dục nhiều hơn, phát triển tài năng thiên phú của chúng. Ông nguyên góp tiền cho bệnh viện người bù, cô di viện để những người tàn tật và trẻ em không nên nương tựa được cứu trợ. Ông rất thích tài trợ cho những sinh viên nghèo khó nhưng giàu tài năng nghệ thuật để họ toàn tâm đầu tư cho nghệ thuật. Và qua đó, hoàn thành ước mơ đại học mà thời đi ông chưa thực hiện được. Ông thường lái một chiếc xe Lincoln màu đen sang trọng đến các trường đại học, thư viện, cô di viện, bệnh viện người bù, giáo hội, để tặng tiền nguyên khớp cho những cá nhân và tổ chức cần giúp đỡ. Nhờ phấn đấu không ngừng trong thị trường chứng khoán đầy rủi ro, cuộc đời ông đã thay đổi. Qua sự nghiệp từ thiện, ông thể hiện giá trị cuộc sống của mình. Joseph Hà không chỉ là một cổ máy biết kiếm tiền, mà còn là một ông già hòa nhã dễ gần. năm 70 tuổi Ông bắt đầu mê sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật. Ông còn dành thời gian đến thư viện thu thập tài liệu, tìm mọi cách để có nhiều thông tin hơn. Không lâu sau, ông đã trở thành một chuyên gia nghệ thuật. Ông cho rằng mọi người phải có trách nhiệm bảo vệ tốt hơn những di sản văn hóa ưu tú của nhân loại. Ông đã sưu tập được hơn 3.000 pho tượng, 6.000 bức danh họa. Còn xây dựng một quỹ nghệ thuật dùng cho việc bảo vệ các di sản văn hóa nghệ thuật của nhân loại. Ông nói rằng, chỉ cần tiêm ông còn đập, ông sẽ theo đuổi nghệ thuật không mệt mỏi. Các bạn vừa cùng khoai sách nói.com.vn theo dõi việc tiêu tiền của tỷ phú Joseph Chihar. Sau đây khoai sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một nhân vật nữa, đó là Bullitzer, với việc coi đọc sách là hưởng thụ. Joseph Joe Bullitzer gốc cho Thái là một chủ tòa báo nổi tiếng ở Mỹ, thời trẻ ông tay trắng dựng nghiệp lần lượt mua lại các tờ West Dispatch, Louis Post Dispatch và New York World. đồng thời cải cách và biến chúng thành những tờ báo hàng đầu Hoa Kỳ. Ông còn góp vốn xây dựng Học viện báo chí đầu tiên của Mỹ, Học viện báo chí Colombia nổi tiếng thế giới, giải thưởng Pulitzer dùng quỹ của ông và mang tên ông là giải thưởng báo chí cao nhất Hoa Kỳ, lừng danh thế giới. Là một ông trùm truyền thông, Joseph Joe Pulitzer có cách tiêu tiện mang đặc điểm của người do Thái, coi trọng cả kinh doanh lẫn hưởng thụ. Phần lớn thời gian nửa sau cuộc đời, ông đi du lịch các nơi trên thế giới, về già mặc dù bị mù hai mắt. Ông vẫn rất chăm chỉ ham học. Trong các chuyến du lịch, ông thường đi bằng du thuyền và tàu sang trọng, thoải mái dựng theo thư ký và nhân viên tùy tùng. Vừa qua các đại dương, đi khắp nơi thưởng hoạn. Ông thích không khí trong lành và các đại dương bao la. Ông đã quen với sóng gió, quen với việc cảm nhận cuộc đời giữa biển trời bao la. Ông đã dành tình cảm sâu đậm với biển, muốn được làm bạn lâu dài với biển, nên ông đóng cho mình một chiếc du thuyền lớn. Chiếc du thuyền này đã trở thành một nơi ở quan trọng trong nửa cuộc đời còn lại của ông Bullitzer có rất nhiều của cải, nên ông có thể sống thoải mái hơn người bình thường. Từ sáng tới khuya, từ việc ăn ở đi lại cho đến những việc lọc và khác, ông đều có rất nhiều người phục vụ. Cứ có thời gian, ông lại bảo các thư ký thai nhau đọc tử thuyết, đọc báo, đọc kịch bản cho ông nghe bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức. Cứ như vậy năm này qua năm khác, ông già mù lòa này đã dần trở thành quán quân đọc sách. Theo thống kê chưa đầy đủ của chính Bullitzer, trong 21 năm, Thư ký của ông mỗi năm mình quân đọc cho ông nghe khoảng 100 cuốn sách, do đó ông yêu cầu về thư ký rất cao. Ông liên tục thay đổi thư ký, không ngừng tìm người mới và bạn mới để xô đuổi sự cô hoành trong bóng tối. 8. Vị chi tiêu của gia tộc ông vua dầu mỏ Rockefeller Rockefeller Cha, người gây dựng sự nghiệp gia tộc Rockefeller là người do thấy ông trở thành vua dầu mỏ vào thập niên 70 của thế kỷ 19, sự lũng đoàn ngành dầu mỏ của ông ở Mỹ kéo dài sốt 85 năm. Sở gia tộc Rockefeller giữ địa vị của mình ở Mỹ được gần một thế kỷ là bởi Rockefeller cha có những người con và những người cháu kế tục thành công và mở rộng cơ nghiệp. Cháu của Rockefeller cha, John David Rockefeller là một chủ ngân hàng. Các chi tiêu của ông đã được hấp thụ ngay từ nhỏ. Năm 1915, David Rockefeller ra đời trong gia tộc Rockefeller lần tranh cho ông là John David Rockefeller con. Ông có một người dị cả và bốn người anh trai. David Schroffler là em Út trong số các anh chị. David chào đời trong thời gian thế chiến thứ nhất, sau khi Mỹ tham chiến, sự cung ứng vật tư trong nước hết sức căng thẳng. Người mẹ tham gia hoạt động chi viện cho tiền tuyến do hội chữ thập đỏ tổ chức. Mặc dù gia tộc Schroffler giàu có nhất ở Mỹ, nhưng chiến tranh cũng khiến David Schroffler cảm nhận được sự khó khăn trong cuộc sống thời bây giờ. Ông nhớ rõ năm đó, trong bếp đặt 6 cái ly thủy tinh song song với nhau, trong đó có một cái ly dán một tờ giấy ghi dòng chữ. David Schottfiller. Trong chiếc ly này đựng số đường phát cho cậu một tuần, khi đó là nền kinh tế thời chiến, đường được cung cấp theo chế độ phân phối. Một lần, đường trong ly của David đến thứ sáu đã hết, cậu tim mẹ làm nủng. Mẹ ơi, đường trong ly của con đã hết rồi, con xin một ít nữa được không? Mẹ David nói rất hiền từ nhưng nghiêm túc. Xin lỗi con, số đường mỗi tuần của mẹ cũng bị hạn chế, con đã dùng hết số đường tuần này, thì đành đợi đến tuần sau vậy? Hãy nhớ, trong đường trông ly của con là dùng trong một tuần, sau này không được dùng hết trước. Khi con uống trà hay cà phê, có thể mượn một chút từ chỗ các anh chị con. Lớn dần lên, David Schottfiller được quyền tham gia các hoạt động cùng với các anh chị. Để bồi dưỡng khả năng độc lập cho con, vì cha thường xuyên sắp xếp các hoạt động đặc biệt để sàn luyện các con. Mỗi tuần, các con có một nhiệm vụ cố định, đó là thứ tư chuẩn bị bữa tối cho cha. Thường thì ngày thứ hai họ đã lên kế hoạch chuẩn bị. họ phải đích thân ra chợ mua đồ ăn, ra siêu thị hoặc cửa hàng bách hóa mua gia vị, sau đó tự quyết định món chính và món phụ. Sau khi mọi thứ xong xuôi, họ sẽ lần lượt nấu các món. tính giờ ăn, cha mẹ lái xe về đúng giờ, họ vừa vào cửa sẽ nhìn thấy sáu người con đứng trên bàn ăn chờ đợi họ. nhưng bữa xong, cha mẹ lại lái xe đi, công việc dọn dẹp cũng do sáu người con thực hiện. Vì nhỏ tuổi nhất, nên nhiệm vụ của David chỉ là trợ giúp chuẩn bị. Cậu thường được giao làm những việc vặt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 Gia tộc Rockefeller giàu nhất ở Mỹ, nhưng chẳng ai trong nhà họ tiêu tiền như nước. Ông của David là John Rockefeller cha, từ nhỏ đã bắt đầu ghi lại các khoản thu chi của mình, mỗi sen đều được ghi lại tác dụng và thời gian sử dụng, mỗi khoản chi tiêu đều phải có lý do chính đáng. Khi cho Rockefeller cha làm chung, ông đã trao lại truyền thống này cho John Rockefeller con. Rockefeller con đã kế thừa và phát huy truyền thống vinh quang của cha. Trong ký ức của David có một sự việc không bao giờ quên, năm cậu lên 7 tuổi, John Rockefeller con gọi cậu vào phòng mình rồi nói, David, bắt đầu từ bây giờ, mỗi tuần con sẽ nhận được 30 sen tiền tiêu vặt. Cha muốn nghe con dự định dùng số tiền này như thế nào? David vui mừng nói, tui cha, con nghĩ cha sẽ đồng ý cho con dùng 10 sen để mua sô-cô-la mà con thích nhất. Ngoài ra con sẽ có một cái hộp để dành tiền giống như các anh chị con, mỗi tuần con sẽ để dành 10 sen dự phòng. Nếu đến thứ bảy mà vẫn chưa tiêu hết tiền, con sẽ cân nhớ quyên góp cho nhà thờ trước ngày Chủ nhật. Cha rất hài lòng về cách xử lý của con, con trai yêu quý. Nhưng cha vẫn còn một yêu cầu nhỏ, đó là mỗi tuần khi nhận tiền, con mang theo một cuốn sổ nhỏ, con phải ghi lại mục đích của mỗi khoản tiền. Tuyên cha, có cần thiết phải vậy không? David Rockefeller lấy làm khó hiểu hỏi. Cha đã nói đây là tiền tiêu vặt của con, con có quyền tự do xử lý chứ. Đương nhiên là cần thiết chứ, đây là truyền thống do ông nội con lập ra, mỗi đứa trẻ nhà Rockefeller đều phải làm như vậy, mỗi ngày tiêu tiền xong. Con ghi lại mục đích chi tiêu và tầm quan trọng trong việc chi tiêu này để giải thích một cách hợp tình hợp lý. Trong này có một điểm cha phải nhắc nhở con, mọi ghi chép phải chân thực, con biết đấy. Thành thật là thứ quý giá nhất. Thưa cha, con nhớ rồi. Còn nữa, trước khi phát tiền tiêu vặt cho con, cha sẽ kiểm tra sổ ghi chép của con. Nếu ghi chép của con khiến cha hài lòng, con sẽ được nhận một phần thưởng nhỏ. Đó là tăng thêm 5 xem vào số 30 xem đó, nếu ghi chép mơ hồ không rõ ràng. từ đi 5 sen trong số 30 xe đó. Sự rèn luyện này đã mang lại lợi lớn cho David trong việc quản lý tài chính của cậu sau này. Thông qua ghi chép tần khoản chi tiêu, David đã biết cái gì nên tiêu, cái gì không nên tiêu. Phương pháp này giúp cậu từ nhỏ đã có thói quen cần kiệm, đồng thời cũng rèn luyện năng lực tính toán của cậu. John Davison Robbler con vẫn giữ cách thức dạy con mà John Robbler cha để lại, chưa bao giờ đối xử đặc biệt với cậu con út David. Việc bồi dưỡng ý thức về tiền bạc đối với David không chỉ dừng lại ở việc ghi chép, mà còn có các biện pháp khác. Số tiền tiêu phạt mà ông cho David thường không đủ để chi trả các khoản chi tiêu của cậu. David cảm thấy chân tay bị gò bó, muốn có được nhiều tiền hơn mà chỉ trông mong vào số tiền thưởng theo mỗi tuần của cha thì không thể, do đó cậu đành phải học các anh chị làm việc nhà để kiếm thêm thu nhập. Tù lao được tính theo số lượng công việc đã thực hiện được, theo quy định của cha lúc bấy giờ. Cứ đạp chết 100 con ruồi trong nhà sẽ được nhận 10 cent, bắt được một con chuột sẽ nhận được 5 cent, nhấu cỏ mỗi giờ 5 cent. bởi khi cảm thấy kinh tế căng thẳng, David lại làm việc nửa ngày hoặc cả ngày để kiếm được số tiền cần thiết. Để các con kiếm tiền thông qua làm việc là một truyền thống của nhà Rockefeller. Về điểm này, John Rockefeller cha và John Rockefeller con đều có chung quan điểm. Theo họ, tuy các con sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng không được vì thế mà tiêu pha tùy tiện. như thế sẽ khiến trẻ có thói quen không tốt. Ông hy vọng các con có tác phong sống cần kịp, đồng thời có thể ý thức được rằng tiền là thành quả của lao động, chỉ có chăm chỉ làm việc mới nhận được thù lao bằng tiền tương ứng, như thế có thể bồi dưỡng quan niệm chi tiêu tốt cho chúng. Đương nhiên ông biết rằng các con ông, kể cả David, không phải thật tự nguyện làm việc nhà, thậm chí đôi khi chúng thấy chán ghét những công việc đó. Chúng chỉ bị khuất phục bởi những nhu cầu về kinh tế nên mới làm việc nhà. Ông tin rằng sự bồi dưỡng về phương diện này của mình sẽ giúp các con bồi dưỡng ý chí kiên định và nghị lực quan cường. Họ sẽ nói .com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một nhân vật nữa, đó là tỷ phú Hadun, qua thói quen sinh hoạt hàng ngày của ông. Hadun là một thương nhân do Thái trên bến Thượng Hải, Trung Quốc. Ông đến từ bay Ấn Độ, từng làm việc cho hiệu buôn Sassoon, sau khi ra làm riêng, chủ yếu kinh doanh bất động sản, đồng thời có buôn thuốc viện sau nhiều năm nỗ lực. Ông đã trở thành người giàu nhất vùng Viễn Đông Hà Đôn từng giao thiệp rất thân thiết Với Tôn Trung Sơn Trường Thái Viêm, Thái Nguyên Bồi Về mặt hoạt động xã hội Ông làm giáo dục, phát triển sự nghiệp từ thiện Tài trợ và tổ chức các hoạt động văn hóa Học thuật, đóng vai trò tích cực nhất định Đối với sự nghiệp văn hóa giáo dục Của Trung Quốc cũ Về phương diện cuộc sống cá nhân Ông cần kiệm, không đánh bạc, không hút thuốc viện Trở thành tấm gương nhân cách Của thương giới bến Hải. Năm 1902 Vợ chồng Hadun lòng quen với nhà sư Hoàng Tôn Ngữ, điểu một Sơn Tăng từng du học Nhật Bản, rất giỏi thơ họa, cùng với sự nỗ lực của người vợ yêu quý, từ năm 1903 đến năm 1904, họ cũng nhờ Sơn Tăng giúp đỡ và kế hoạch xây dựng một tòa hoa viên biệt thự có diện tích 50 mẫu trên mảnh đất của mình ở chùa tỉnh An. Hoa viên chính thức lấy tên là Ái Lệ Viên, nhằm bày tỏ tình yêu của Hadun đối với vợ. Năm 1910, hoa viên lại được mở rộng. Sau khi sửa sang xong số người sống trong hoa viên lên đến hơn 700, trong đó một nửa là người ở. Hoa viên Hadun trở thành đại hoa viên đúng nghĩa. Mức độ xa xỉ của nó vượt xa dinh thự của các vương công quý tộc nhà Thanh. Sau khi trở thành triệu phú rồi tỷ phú, Hadun luôn giữ thói quen cần nghiệm, không coi trọng hòa hoa, xa xỉ. Tuyệt ăn ngủ của ông cũng rất đơn giản, bé lát bánh mì, một ly sữa cho bữa sáng, bữa trưa nếu ăn ở nhà cũng thường là hai món cộng thêm một món canh. Môi trường văn phòng làm việc cũng rất đơn sơ, mùa đông không đốt lò sưởi không gắn thiết bị sợi ấm. Về phương diện sinh hoạt, bản thân ông cũng có thanh quy giới luật riêng. Tuy rằng kinh doanh thuốc viện, nhưng chưa bao giờ ông hút một hơi, mặc dù lưng đeo đầy vàng nhưng ông chưa bao giờ xuất hiện trong các tọc bài ở bến Thượng Hải. Ngoài ra, Hà Đun còn tuân thủ quan niệm hôn nhân gia đình của dân tộc cho thấy, suốt đời không lấy vợ lẽ cũng như thường triêu hoa kẹo nguyệt, phạt đồ dẫn dụ dỗ hầu gái trong nhà. Đây là điều rất đáng quý ở đất Trung Quốc cũ, nơi mà chế độ đa tê là hợp pháp. Hơn nữa, vợ chồng Hadun còn rất nhiệt tình với sự nghiệp giáo dục và từ thiện. Họ không có con cái, nhưng đã nhận nuôi hơn 40 trẻ mồ côi. Trong đó, hơn 20 người được nhận làm con nuôi. Năm 1902, thông qua quan hệ với Hoàng Tông Ngữ. Vợ chồng Hadun đã thành lập một trong những trường học dành cho nữ đầu tiên ở Trung Quốc. Sau khi giải phóng, được đổi tên là Trường Trung học Ái Quốc, trở thành trường học danh tiếng của Thượng Hải. 10. Yêu thiên nhiên như yêu cuộc sống Để mọi người được sống trong môi trường trong sạch, thánh điển cam hút còn quy định, cấm sống trong một thành phố không có hoa viên màu xanh. Người Do Thái cho rằng, có người đã sống trong môi trường sạch sẽ, đồng thời cấm bất kỳ ai, làm bất kỳ điều gì có hại cho vệ sinh thành phố. Để làm cho Chê-xu-sa-lem nhất được sạch sẽ, tươi đẹp, người Do Thái đã thực hiện 10 quy định đặc biệt, trong đó bao gồm không được chất phân thành nóng trong thành phố, không được xây lò gạch, Ngoài các vườn hoa hồng mà các bậc tuyên tri để lại, không được trồng các vườn hoa và vườn cây ăn trái khác. Không được nuôi gà, người chết không được để qua đêm trong thành phố. Không được chất phân thành đóng trong thành phố vì có sâu hại sinh sôi trong phân. Không được xây lò cạch vì nó sẽ thải ra khối cuồn cuộn. Không được nuôi gà vì ô nhiễm quá lớn. Người chết không được để qua đêm trong thành phố. Người chết đi, cơ thể dễ rửa nát gây ra ô nhiễm. Không được trồng vườn hoa hoặc vườn cây ăn quả. Vì phân và hoa quả thối tỏa ra mùi khó ngửi. Người do Thái có thể nói là dân tộc bảo vệ môi trường mạnh mẽ nhất trên thế giới, coi môi trường sống của con người là nội dung quan trọng của văn minh cuộc sống. Đây là ý thức tin tiến hơn các dân tộc khác, thể hiện trí tuệ hơn người của họ trong việc giữ gìn sức khỏe. Người do Thái yêu thiên nhiên như yêu sự sống. Người do Thái cho rằng bảo vệ thiên nhiên là thể hiện sự kính trọng đối với thượng đấy. Quan niệm này của người do Thái được rút ra từ Kinh Thánh. Kinh Thánh chép rằng Sau khi tạo ra người đầu tiên Thượng Đế đã dẫn người đó đi xem khắp các cây trong vườn Eden Thượng Đế nói Hãy nhìn kìa Đây đều là những tác phẩm của ta Chúng đẹp biết bao Đáng ca ngợi biết bao Tất cả những thứ tạo ra đều là vì người Hãy nghĩ đến điều này Đừng để thế giới khổ ta thối rữa Cũng đừng phá hoại nó Vì nếu người phá hoại nó Sẽ chẳng có ai đi sau người sửa sang nó đâu Người do Thái yêu thiên nhiên như yêu chính mình Yêu tuy nhiên, bảo vệ ngôi nhà mình là điều vĩ đại nhất của tổ tiên người Do Thái. Các bạn vừa cùng khoa sách nõi.com.vn theo dõi chương 3 của quyển sách Nghệ thuật quản lý tiền và tài sản của người Do Thái. Chương 3 cũng đã khép lại quyển sách này. Khoa sách nõi.com.vn cảm ơn các bạn đã theo dõi trọn bộ sách này. Khoa sách nõi.com.vn rất mong gặp lại các bạn trong những quyển sách sau.